27 cái chết Khi ta biết rằng cái chết đang gần kề ta phải hoàn tất công việc còn dang dở của ta trên thế gian này Thế nhưng chỉ có một điều mà đã luôn luôn hoàn tất đó là tình yêu của ta đối với người khác ở đây trong khoảnh khắc hiện tại này Cái chết là sự phá vỡ cái lọt mà trong đó linh hồn ta bị giam giữ. Bạn không nên lẩn lộn cái lọ với cái đựng chứa đựng ở bên trong nó. Nếu bạn sợ cái chết thì nên nhớ rằng nỗi sợ hãi đó không nằm trong chính sự chết mà nằm trong bạn. Trở nên một người tốt hơn có nghĩa là bạn sẽ sợ cái chết ít hơn. Bất luận điều gì xảy ra, bạn sẽ luôn hạnh phúc nếu bạn được hưởng nhất với thượng đế. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận thức rằng bạn chưa bao giờ thực sự được sinh ra mà bạn đã hằng luôn sống. Chính lúc đó mà bạn sẽ cảm nhận được bạn sẽ không bao giờ chết. Chú giải Trong tự thú của mình năm 1884 viết vào giai đoạn trước, Tolstoy đau khổ vì nghĩ rằng trước sau gì mình cũng sẽ chết và chết là hết. Có nghĩa là ông chưa xác tín rằng sự sống sẽ tiếp diễn sau cái chết. Trong tác phẩm này, năm 1909, ông đã có quan điểm khác về cái chết. Sau cái chết, linh hồn vẫn tồn tại.